Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đéo lên một chút Vậy mà chi vi lần này Đã gầy đi không ít Đã xảy ra chuyện gì chứ Phòng lòng sinh nghĩ mãi không hiểu Lúc khám thái vẫn tốt Vì sao cuối cùng lại nói rằng Nhung Ngọc suýt sinh non Còn, còn không biết hả Phòng vũ vọng vô cùng lo lắng Cho kiểu Nhung Ngọc Nhưng bị mấy anh giữ lại Nên vẫn không thể đi cùng với cô Đành phải ngoan ngoãn ngồi ở đây Có lẽ nếu anh trả lời xong sớm Thì mọi người sẽ để anh về với Nhung Nhung Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh nó sao Làm sao con có thể không biết chứ Lầm tiếp nhíu mày hỏi Bác sĩ cũng đã nói rõ ràng rồi Nếu như con gái không nghỉ ngơi tốt Tâm tình không thoải mái Vậy thì có thể bởi vì sinh non mà mất mạng Cô ấy tắt con một cái Rồi ngất xỉu luôn à Anh hoàn toàn không hiểu vì sao Nhung Nhung lại đánh anh Nhớ lại tình cảnh lúc đó Anh liền cảm thấy má dần nóng lên Nhung nhung đánh anh rất là đau đó Nó đánh con ư Phong Long Xin có tin hỏi Cô ấy đánh em ư Ba người kia cũng cảm thấy có tin Con đã làm gì khiến nó tức giận tắt con hả Kiểu nguyên sinh hiểu khá rõ Tính cách của con cái mình. nó luôn quan niệm quan thủ động khẩu không động thủ. luôn luôn dì dí trốn thông minh của mình Để mà xử lý người ta Có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết Chú ít khi dùng đến tay Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy Chuyện con gái đánh người ta, trợ giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rè này đã là một chuyện ngốc nghếch gì đó cho nên con gái mới đánh nó. Còn, còn không có làm gì cả. Anh giống như bị oan vội vàng giải thích, anh sẽ không bao giờ làm nhung nhung tức giận mà. Đỗ vệ à, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả. Phòng lòng xin nhìn Đỗ Vũ đang mải mê suy nghĩ nói. Đỗ Vũ giống như không nghe thấy gì cả, anh còn mãi đang đóng chìm vào suy nghĩ của mình. Bạch Giật Phong để vai anh rồi cất lời nhắc nhở. Anh hay cha nổi đang gọi anh kìa. Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm đến giữ như vậy chứ? Đỗ Vũ chật bưng tình, thấy những người khác đều đang nhìn mình. Anh lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Mọi người vừa nghe anh kể xong, liền dùng ánh mắt trách cứu mà nhìn Phong vũ vọng. Làm sao vậy ạ? Anh thật cu ma không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế. Giống như anh đã làm sai chuyện gì rồi vậy? Vũ vọng à? Làm sao con có thể liều lĩnh như vậy chứ Phòng lòng sinh thật sự là hết cách đối với anh Chẳng biết nên nói như thế nào nữa Nó cũng sắp làm cha rồi Tùy ông không bắt nó Nhất định phải hiểu mọi chuyện Nhưng cũng không nên liều lĩnh như vậy Cũng chẳng thèm quan tâm tới an nguyên của bản thân mình Nhung Ngọc đánh em là đúng rồi đó Nhậm ngã hành tức giận trách phòng vũ phòng nguy thấy cái thắt kia của Nhung Ngọc là vô cùng chính xác Nếu đổi là anh Thì anh tuyệt đối chẳng phải là một cái thắt thôi đâu Anh chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật là đau Đúng vậy, đúng là đáng đời em Bạch Giật Phong cũng đồng tiền gật đầu Nghĩ xem Nhung Ngọc coi trọng nó thế nào Mới có thể tắt nó một cái mạnh như vậy chứ Anh rất muốn biện hộ cho mình Nhưng căn bản anh không hề biết bọn họ đang nói Nên không thể nào theo được Vũ Vọng à, em đúng thật là Mạnh chết cũng không biết nên nói thế nào Với đứa em trai này Nó vẫn cứ như thế Nghĩ cái gì là làm cái đó Cũng chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh Toàn đều tật mình vào nguy hiểm Khiến cho người khác kinh sợ Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi Lại còn dám một mình xông ra đường nữa Em, em làm sao chứ Anh hết nhìn bên này lại ngó bên kia Anh vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại mắng mình Tôi nghĩ có để bảo bối về nhà họ Kiều tỉnh dưỡng đi Kiều Nguyên Dinh tức giận nói Đứa ngốc này đã không thể bảo vệ cho Nhung Ngọc Lại còn khiến cho nó lo lắng nữa Ông càng nghĩ càng muốn đưa con gái về nhà Chú Kiều à? Phong Long Sinh cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết phải nói thế nào cho phải. Ông xã à Lâm Tuyết cảm thấy như vậy thì không tốt lắm. Làm như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng nhà họ Phong đối xử tệ với con cái mình, nên bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra nhiều lời khó nghe, mà hiện tại bà gần như có thể tưởng tượng ra được. Tôi mới là mặc kệ, hiện giờ sức khỏe của con cái mới là quan trọng nhất. Bác sĩ đã nói, nếu nó không được nghỉ ngơi tốt, thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông vất vả nửa đời người cũng chỉ là có một đứa con gái này mà thôi. Ông không thể nào để cho nó gặp được nguy hiểm. Ông nói cũng phải. Lầm tuyên kẽ gật đầu tỏ ý tán thành. Mà những người khác cũng đều gật đầu. Bọn họ cũng hiểu, nếu để cô tiếp tục ở cùng với vũ phòng, thì chẳng hề nghỉ ngơi tốt được, chỉ có thể tạm thời tách hai người ra thôi. Mọi người đang nói cái gì vậy chứ? phong vũ vọng vội hỏi hình như anh nghe thấy nhung nhung phải về nhà hỏi kiểu gì đó vấn đề là bây giờ phải nói như thế nào với vũ vọng để nó không khóc rống lên Bạch giật phong vừa nhìn phong vũ vọng vừa nói dù nó không hiểu nhưng lại biết quấn chặt lấy kiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net